Hắn quay đầu, người hướng về một phía xa xa nhìn vài lần, hai mắt không khỏi hiếp lại. Mà cùng lúc đó giữa đoàn người ngoài hai trăm dặm cũng dừng độn quen lại. Trong đó hai bạch y nữ tử lại càng trần trừ liếc mắt nhìn nhau trên khuôn mặt Ngọc Dân lên một tia nghiêm trọng. Hai vị sư thúc Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không ẩn? Một lão già đứng trước hai bạch y nữ tử thấy nhị nữ vẽ mặt có chút khẩn trương liền hỏi thăm. Ừ.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 Chẳng lẽ mới vừa rồi hai vị sư thúc thi triển bí công, kinh động cấm chế trong linh anh, cho nên đối phương mới cảm nhận thấy được điều gì không ẩn. Một vị hán tử dáng vẻ uy mảnh, biến sắc nghi ngờ nói, Không có khả năng công pháp của chúng ta là do sư tổ các ngươi tự mình truyền cho, chỉ là đơn phương cảm ứng tới vị trí một linh anh. Đối phương chỉ cần pháp lực chưa tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ thì không thể phát hiện được cái gì dị thường.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 Nữ tu sĩ trúc cơ kỳ áo lục lo lắng muốn nói gì đó Nhưng chỉ trong giây lát hạm vân chi đang yên lặng đứng một bên bắt quyết bỗng thần sắc cả kinh mở miệng Không ứng Vị trí linh anh di chuyển bay về hướng chúng ta Cái gì? Bay về hướng chúng ta? Thật sự phát hiện ra chúng ta ư Nữ tử họ liễu hoa dung thất sắc cũng vội vàng bắt quyết cảm ứng cái gơ đó Người mang cấm chế Linh Anh thật sự mang theo Linh Anh bay lại đây, hơn nửa tốc độ nhanh một cách thần kỳ, Khẳng định là Nguyên Anh kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ kết quả một lát sau nữ tử này sắc mặt phát lạnh khẳng định. Chạy mau quyết không thể động thủ cùng người này, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhớ kỹ phân đàn Lam Châu hủy Linh Môn được thiết lập tại vùng phụ cận. Mấy người chúng ta bây giờ chạy tới đó. Mặc dù hai nhà có chút không hợp. Nhưng dù sao cũng là đồng ma đạo. Đối mặt với vô danh nguyên anh kỳ tu sĩ này cũng chỉ có cách mượn trận pháp nơi đó mà tự bảo vệ mình. Hơn nữa, đối phương chưa chắc thực sự có dũng khí thẳng nhiên công kích phân đàn ở linh môn. Cơ hội chạy thoát của chúng ta rất lớn. Hạm Vân Chi trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói. Hạm Sư Thúc nói không sai, chúng ta mau đi nhanh. Nếu không là không kịp. Đại hán áo lục nghe nói có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang đến đây thì không khỏi khô cổ nuốt nước miếng. Có chút kinh hoảng. Hừ, hoảng hốt cái gì? Chúng ta sáu người thi triển linh hợp quyết. Liên kết pháp lực sáu người thành toàn thể. Như vậy đủ có thể làm cho độn tốt đề cao gần nữa. Làm phép nhanh lên một chút. Nữ tử họ liễu nhíu hai hàng lông mày ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn đại hán nói.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 Thần thức hắn bây giờ mạnh mẽ đến mức nào thì ngay cả bản thân hàng lập cũng không rõ lắm. Chỉ biết có người chủ tâm làm phép. Dựa vào tầm thứ tư của đại diễn quyết, thần thức hắn đủ bao phủ phạm vi trong vòng trăm dặm. Mà ngoài trăm dặm thì mặc dù không cách nào dò xét toàn bộ sự tình lớn nhỏ đến tột cùng nhưng động tỉnh đại khái trong vòng 2 300 trăm dặm thì cũng có thể cảm ứng được 8-9 phần 10. Mới vừa rồi hắn trên đường phi độn, Đột nhiên cảm nhận được quanh thân có một đạo linh lực bí mật mà cổ quái quanh quẩn bên người không chịu tán đi. Điều này làm cho hàng lập cả kinh. Linh lực này cực kỳ yếu ớt nhưng hữu dị. Nếu không phải thần thức hắn cường đại hơn hẳn tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường thì thật là không thể phát giác được. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng hàng lập biết phiền toái đang tới. Theo hắn đoán.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 Căn bản không kịp trốn vào trong vòng phân đàn quỷ linh môn. Nữ nhân này sốt ruột quay gáy ngọt. Muốn cùng hạm vân chi bên cạnh thương lượng đối sách đào mệnh thì khuôn mặt hàm sư tỷ lại trở nên vui vẻ thấp giọng nói. Mau nhìn, phía trước có một đội tu sĩ quỷ linh môn, hình như họ nên đón chúng ta lại đây. Tu sĩ quỷ linh môn. Hạm vân chi không khỏi lớn tiếng hô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 Hy vọng có thể làm cho chính mình có cơ hội dung hợp cùng với một linh anh. Dù sao lại cơ hội một bước lên trời này, người nào cũng khó lòng bỏ qua được. Lúc này 6 người điều khiển hoàng quan trong nháy mắt đến trước mặt đội tu sĩ thủy linh môn. Sau đó linh khí tản đi. 6 người thu liễm quang hoa. Một lần nữa tách ra hiển lộ từng người một. Mà đám tu sĩ thủy linh môn cũng này sớm phát hiện mấy người ngự linh tôn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 một gã khuôn mặt trầm uất, thân mặc áo đen, một gã cẩm y cẩm vào, ánh mắt lỗ mãng. Cuối cùng còn lại là một phụ nhân khoảng 30 tuổi trông còn khá gấp dẫn. Hóa ra là đệ tuân sư huyên, môn hạ của Toái Hồn Tiền Bối. Thật đúng là may mắn. Nữ tử họ Liễu vừa thấy ba gã đệ tử môn hạ Toái Hồn chân nhân này, lập tức thản nhiên cười nói: Nhưng ba người tu sĩ áo đen đối diện nghe lời này lại lạnh lùng nhìn các nàng vài lần, sắc mặt có chút âm trầm. Trong đó phụ nhân nội mặt lại càng mang vẻ bất thiện hỏi: "May mắn hai vị sư muội ngự linh tung, vì sao không đợi tại Nguyên Vũ quốc mà phải trộm tiếng vào Việt quốc? Chẳng lẽ khinh thị hủy linh môn chúng ta như vậy ư?" Lâm sư tỷ có chút hiểu lầm rồi. Ta cùng Hạm sư tỷ lần này đến Việt quốc là phụng mệnh gia sư. Cũng bởi vì chuyện khẩn cấp không được chậm trễ cho nên không kịp thông tri với Quý môn. Hơn nữa chúng ta ở Việt Quốc cũng chỉ chờ đợi mấy ngày rồi lại rời đi. Tuyệt không có ý khinh mạn Quý môn. Nữ tử họ Liễu khẽ cười một tiếng, giải thích: "Mặc kệ hai vị sư muội vì sao phải đến Việt Quốc tung mối cũng không muốn đa sự. Ta bây giờ chỉ muốn hỏi một câu, hai vị vài ngày trước có đi qua Thái Nhạc Sơn mạch lấy vật gì ở đấy không?" Tu sĩ áo đen này hai mắt chầm chầm nhìn nữ tử họ liễu, lạnh lùng hỏi Thái nhạc Sơn Tung sư huynh nói chính là Hoàng Phong Cúc một trong việc quốc thức phái ngày xưa trong Thái nhạc Sơn mạc Hạm vân chi nhướng mày, vẽ mặt mang một tia cổ quái hỏi Như thế nào? Hai vị sư muội thật sự đã đi qua nơi này Tu sĩ họ tuôn bất động thanh sắc nhưng trong mắt lại hiện lên nét hàng quan Nghe lời này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 Hai người ta đang ở Việt Quốc sao dám lừa gạt mấy vị sư huynh? Không tin thì sư muội có thể chỉ trời phát ra lời thề. Mà sư huynh cứ hỏi là biết ngay thật giả. Người nọ quả thật chúng ta không nhận ra, về phần vì sao lại biết việc này thì nói ra có chút phức tạp. Bây giờ tiểu muội đang có việc gấp phải đi ngay, ngày khác sẽ cẩn thận giải thích cho sư huynh được không? Nữ tử họ liễu xong má ửng hồng. Hai mắt lưu chuyển như thu ba nói cả người toát ra vẻ hết sức kiều mi động lòng người, làm cho Cẩm Y thư sinh hai mắt phản phất như phát sáng. Thấy ánh mắt nữ tử họ Liễu như thế, tu sĩ áo đen nhướng mày, trong lòng có chút bán tín bán nghi. Vì vậy hắn trầm ngâm một chút rồi thần sắc hòa hoãn nói: "Nếu là chuyện bình thường, Liễu sư muội nói sao ta tự nhiên sẽ tin không nghi ngờ gì. Nhưng lúc này đây, sáu sư đệ chúng ta cùng một số môn nhân tại Thái Nhạc Sơn mạch ngộ hại,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 Tung mổ nhất định sau đó trọng tạ hai vị. Tu sĩ áo đen bất động thanh sắc nói, rồi nhìn đoàn người ngự linh tôn chầm chầm. Đối chức, nữ tử họ liễu ngẩn ra sau đó lộ ra vẻ khó khăn. Như thế nào, hai vị sư muội có việc ấy cũng không chịu giúp sao? Tu sĩ áo đen nhìn như hời hợp vừa hỏi nhưng mấy người phía sau hắn không hẹn mà cùng tiến lên vây lấy đám tu sĩ ngự linh tôn. Ý tứ một lời không vừa ý sẽ lập tức động thủ.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 Là tu sĩ Nguyên Anh kiệt người mà các người nói là lão quái vật Nguyên Anh kiệt là muốn gạt ta chờ chịu chết hay sao? Phụ nhân cảm nhận được thần thức đáng sợ kinh sợ không khỏi lớn tiếng quát tháo. Hãy bớt nói sàm đi, lập tức chia nhau đào tẩu, có thể chạy được người nào tốt người ấy. Tu sĩ họ tung mặc dù trong lòng cũng giận dữ, nhưng rất rõ ràng bây giờ căn bản không phải lúc truy cứu việc này. Sau khi trầm giọng nói lập tức hóa thành một đạo ô quan dẫn đầu bỏ chạy Người nọ không nhất định là hung thủ sát hại sáu sư đệ Chúng ta có lẽ không cần phải sợ hãi như thế Cẩm y nho kinh hãi nhưng lại trần trừ nói Hờ, sư huynh nếu muốn giao mạng nhỏ cho người khác vậy xin thứ cho sư muội không phụng bồi Phụ nhân không hề tức giận lạnh lạnh nhạt nói rồi hóa thành một đạo hồng quan nhằm hướng khác phá không bay đi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 Mặt hàng lập không chút thay đổi Nhưng thần thức bất động thanh sắc tỏa ra cảm ứng Lập tức tìm được tất cả tu sĩ ma đạo đang chạy trối chết Giờ phút này xa nhất là một gã đã bỏ chạy được 450 dặm Gần nhất là một gã Mới chỉ vừa mới thoát đi được ngoài 10 dặm Hàng lập cười lạnh một tiếng Rồi lập tức tập trung thần thức vào tên tu sĩ kết đang kỳ chạy xa nhất Sau đó điện quan chật ló, Biến mất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 Hơn nữa bản thân nàng tu luyện một kiện pháp bảo phong thuộc tính, phiêu linh đái càng làm cho độn pháp như hổ thêm cánh. Nàng tin tưởng nếu nói về độn tốt hiện nay thì so với tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng không thua kém là mấy. Nếu nói trong đám tu sĩ chạy trối chết này người nào có khả năng bình yên vô sự nhất không phải nàng thì là ai? Phụ nhân âm thầm tự nghĩ ngợi thì trong tai đột nhiên nghe được thanh âm ầm ầm. Mặc dù thanh âm này không lớn. Hơn nửa khoảng cách có vẻ rất xa nhưng làm cho phụ nhân ngây người, hồi thứ 6060 trong 63, 63, đám hồng quang quay tung hoàng phi lại. mỹ. Lọt vào trong tầm mắt là khoảng không vô tận, ngay cả một bóng thủy ảnh cũng không có. Nhưng tiếng gầm rú trầm thấp nọ lại càng phát ra vang dội, dường như trong tiếp tắc đã đến bên cạnh. Trong nháy mắt, khuôn mặt phụ nhân trở nên tái nhợt. Kinh hãi lúng cúng nhìn khắp xung quanh. Nhưng sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì,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 Hàng lập nhìn phụ nhân đang bay trong hồng quang, độn túc cực nhanh cũng cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Xem ra thiên hạ to lớn, các loại kỳ công diệu pháp, điếp xác là không thể biết hết được. Một nữ tu kết đan kỳ không ngờ cũng có loại công pháp độn thuật đáng sợ này. Bí công này so với pháp bảo phong lôi xí nói không chừng còn nhanh hơn không ít. Hàng lập tâm lý có chút cảm khái, nhưng đeo phong lôi xí sau lưng cũng không hề dừng lại một khắc nào. Chỉ thấy ngân sĩ lại một lần nữa di chuyển Hàng lập đã hóa thành một đạo quan hồ Chợt lón lên sau đó đã xuất hiện phía trước phụ nhân Hắn thông dông vương tay, 5 ngón tay khẽ nhất năm đạo kiếm quan màu xanh trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra Phụ nhân mặc cả kinh không còn chút máu, hô to một tiếng Tiền bối, tha mạng Tiếp theo Quanh thân hồng quan đồng loạt bùng lên chói mắt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 Túi trữ vật trên người cùng kiện quan trám pháp bảo sau cái vung tay vững vàng rơi vào trong tay hàng lập. Nếu ta không giết ngươi thì chỉ sợ đến phiên ma đạo nguyên anh kỳ lão quái vật đuổi giết ta. Hàng lập thở dài một tiếng quanh thân lôi quan chết động rồi lại hướng thần thức tập trung vào những tên còn lại đang bỏ chạy. Mục tiêu lúc này đây là tất cả các tu sĩ có tu vi trung bình. Cao thâm nhất là tên tu sĩ áo đen kia. Tu vi đã đến kết đan trung kỳ đỉnh phong.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 Dùng đám linh trùng biến hóa thành phi kiếm đủ có thể đồng thời hạ sát bọn họ Về phần vài tên tu sĩ kết đan kỳ còn lại thì do hắn tự mình đến thu thập Dù sao những người này độn túc không chậm Nếu chỉ dựa vào linh trùng đuổi theo sợ rằng không có gì nắm chắc Bởi vì độn túc của phệ kim trùng tại khoảng cách ngắn còn có thể đuổi kịp Một khi chạy khoảng cách xa như thế thì lực bất tòng tâm Tu sĩ áo đen cước dẫm lên một ô OH hắc đoạn nhận phát sáng Sát mặt âm trầm buồn bực quay đầu chạy đi Lần này đi ra ngoài tìm hung thủ sát hại lục sư đệ Không nghĩ tới lại đụng đầu với tu sĩ Nguyên Anh Kiều Xem ra lục sư đệ kia không biết có phải do tên tu sĩ ra tay tiêu diệt hay không Nhưng khẳng định là có quan hệ tới đám tu sĩ ngự linh tôn này Mà xem ra đám ngự linh tôm tu sĩ vừa thấy người nọ đuổi theo phía sau So với bọn hắn bộ dáng càng hoảng sợ hơn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 Một thân đạm thanh nho sam. Ông Hòa nhìn hắn cười cười. Lộ ra một bộ hàm răng lòi lòi sáng lên như tuyết trắng. Tu sĩ cẩm y lập tức vung tay bỏ chạy nhưng thanh niên nọ vẽ mặt ông Hòa nói. Đạo hữu chạy trốn lộ trình dài như thế thật sự là rất khổ cực. Hay là để hàng mổ tống tiễn đạo hữu một đoạn đường. Hàng lập nói xong tay thì vung tay áo lên. Vô số kim điểm từ trong tay áo bay ra.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 Đám trùng tử này ngày cường đại thì khống chế chúng nó cũng không có dễ dàng giống trước kia Điều này làm cho hàng lập hơi có chút cục hứng Tiếng sấm sét nổi lên, hàng lập biến thành ngân quan biến mất trong không trung Hạm vân chi cử trên linh cầm trắng noãn hóa thành một đạo bạch hồng dài ước ba bốn trượng vội vã phi độn về phía trước Giờ phút này nàng cùng linh cầm hòa thành đạo bạch quan nhu hòa Trong đó hiện lên khuôn mặt trắng noãn như ngọt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 vừa nhìn đã biết không phải là kiện gì bảo tầm thường mà ở trung tâm địa ngọc nơi đó bóng loáng trông như gương có bảy tám quan điểm hồng sắc lúc ẩn lúc hiện lấp lón không ngừng phản phất như màu đỏ của huỳnh hỏa trùng nhưng đang lúc này một quan điểm sau một lúc lấp lóm bỗng nhiên từ tâm địa biến mất hàm vân chi thấy cảnh này cắn làng môi đỏ mọng trên mặt hiện ra một tia u sắc Rồi ngưng thần nhìn chăm chú bảo vật trong tay. Mắt không chết một cái. Nhưng một lát sau, lại có thêm hai điểm hồng cũng chật hiện một chút sau đó cũng từ mặt đĩa ngọc biến mất. Nét mặt tú lệ băng khiết của hạm vân chi rốt cục thần sắc đại biến. Sau khi các điểm hồng trên cái đĩa biến mất thì cũng chỉ còn hai quan điểm có chút lấp lón không ngừng. Trừ ta cùng liễu sư mụi thì bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử gần như cùng một lúc gặp độc thủ.